Và Lý Tầm Hoan lại hỏi Túc Hà có biết vì sao Già Can Lôi muốn giết Túc Hà không? Gã thương niên lắc đầu Hành động của gã thật là khó hiểu đấy Lý Tầm Hoan nói Bích huyết song xà Tuy không giết hắn Nhưng chuyện xảy ra đã làm cho hắn Mất chỗ đứng trong giang hồ Trong khi đó Túc Hà lại giết Bách Già Thì hắn chỉ còn cách giết Túc Hà Mây mong được hồi phục danh dự mà thôi Chỉ có cách đó sau này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 kể giết hắn tại sao lại đắp tuyết ra ngoài và đặt hắn chắn ngang đường. Gia đánh xe bước lại khom mình xuống xác hắc xà và tìm xem thương tích. Lý Tầm Hoan phụt hỏi tiểu phi, có biết ai giết hắc xà không? Tiểu phi lắc đầu, khó hiểu quá. Lý Tầm Hoan cười. <cười> cái túi vải mà chúng ta buộc ra cát nồi phải trao ra đấy. Tiểu phi cau mày, cái đó giết hắn. Lý Tầm Phan gật đầu.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 Cha tổng tiêu đầu và thần hành vô ảnh lại biết và đến đây. Lão già ốm tâm cười hô hố. Ha <cười> Lý Tham Hoa quả là danh bất tư truyền Chỉ thoáng một lần hồi 13 năm về trước, mà Lý Tham Hoa vẫn còn nhớ được cái thằng già vô dục Ngu nhị này sao? Tiểu Phi lướt xuống chân lão già ốm. Cái lão mà Lý Tham Hoan gọi là thần hành vô ảnh.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 Nhưng lại cố làm bộ nhân mày chu miệng Y như những đứa chảy ngây thơ Trông quả thật là chưa mất vô cùng